mời các bạn nghe chương trình đọc truyện kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, lúc này cục diện đang rối ren, cả hơfen và kropinski đã bị nhốt vào bong ke và tra tấn dã man. Bô khâu và kremer gặp nhau để cùng phân tích tình hình. Họ chấn an nhau và thống nhất phương cách làm sao để cứu hai người đồng chí trong khi đó madrin vẫn đang tìm ngón đòn mới để tra tấn herfen và kropinsky lần này hắn sử dụng chiếc bàn kẹp để hành hạ thể xác hai người tù chính trị cả herfen và kropinsky đều tê dại trước màn tra tấn như thời trung cổ của tên thượng sĩ như đã hẹn first Day, Người gác bong ke kịp thời bí mật thông tin cho người thợ điện suýt biết được tin cả Hơ và Kropinski, dù bị tra tấn dã man nhưng vẫn kiên định, dũng cảm, không khai ra điều gì. Trong cuộc họp nhóm, Bồ khâu đã đề xuất kế hoạch giải cứu hai người đồng chí, đã có những ý kiến phàn nàn về sự mềm lòng của Hơ nguyên do đẩy anh vào chỗ hiểm nguy và có thể để bị lộ bí mật về chỗ giấu vũ khí và tên tuổi các đồng đội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 Không có ai trả lời Sau cùng Vandalen nói Hạc bè Anh muốn nói chơi đấy chứ Ồ oh, thật đấy Vô khâu nhấn mạnh Herfen biết hết tên chúng mình rồi Chỉ cần cậu ấy khai ra một tên là Vandalen nhún vai không tán thành nói Thế thì người đó chỉ có việc chết thôi Nếu cậu ấy nói ra hết thì sao Thì chúng mình sẽ chết hết. Vandalen trả lời rất đơn giản. Pribula đã bắt đầu nhấp nhổm không yên. Bô khâu lắc đầu. Anh hỏi đột ngay. Thế ai muốn cùng đi một chuyến tù đây? Pribula đấm tay vào đầu gối. Anh muốn làm cho chúng tôi thành những tên hèn nhát hay sao? Câu hỏi khẽ của anh cũng thành một tiếng quát. Một lát sau đó bố khâu mới nói giọng bình tĩnh khác thường Nhiệm vụ của tôi là phải hỏi các đồng chí Anh vừa nói vừa nhìn xuống Việc đã xảy ra thế này một phần là do lỗi tại tôi Giọng nói của anh đối với các đồng chí thật mới lạ Họ nhìn anh sửng sốt Anh mím môi lại Tôi đã để mặt cho Hơ xoay sở Anh khẽ nói tiếp Đáng nhẽ, tôi phải chú ý đến cậu ấy và chú ý đến đứa bé ngay, nhưng tôi đã không làm như thế. Quả nhiên, đó là một lời thú tội. Chỉ có Bogoski là người hiểu ý nghĩa câu ấy, nhưng anh lại không nói gì. Riomang háng giọng nói, không, đồng chí Héc Bè, anh nói dịu dàng, lỗi chưa phải là tội cơ mà. Bô khâu nhìn đồng chí người Pháp và buồn bã nói Tội do lỗi mà ra thôi Cô đi xét văng tục ngay Mẹ kiếp Cái cậu Hơ ấy Mẹ kiếp cái thằng bé ấy Pribula dựng đứng người lên như một mũi tên Hơ đang cùng với đồng chí người Ba Lan ở trong bong ke Anh hét to nhưng không gắt gỏng Thế mà anh bảo mẹ kiếp sao Người Đức và người Ba Lan bảo vệ cho đứa bé Ba Lan. Thế mà anh nói mẹ kiếp à? Có mẹ kiếp anh thì có ấy. Đôi môi anh ta run lên trắng bạch ra. Nỗi giận dữ dồn cả lên mắt. Vandalen nắm chặt cánh tay Pribula. Anh chàng Ba Lan trẻ bỗng nhiên phẫn nộ hất tay anh Hà Lan. Rồi một điều kỳ quặc đã diễn ra. Bogoski bắt đầu cười một mình, lặng lẽ, hai vai rung lên. Cái cười ấy thật là trái ngược một cách bi kịch với cái cảnh rối beng trong lúc này. Đến nỗi mọi người đều nhìn vào người Nga mà kinh ngạc. Bogoski xòe rộng hai bàn tay kêu lên, vẻ đắng cay, có vẻ thích thú. Chúng mình là những người khoái thật đấy. Anh định nói là, Quái, nhưng anh nói chạch là khoái vì anh không tìm được tiếng Đức để chỉ nghĩa đó. Nét mặt anh biến sắc đi, nhăn nhúm lại, cặp mắt nhấp nháy. Anh giơ hai tay lên rồi dằn mạnh hai nắm tay xuống. Nhưng chúng ta không phải là những người khoái như thế nhé. Chúng ta là những người cộng sản. Anh buông một câu thề độc gì đó bằng tiếng Nga và tuôn ra một tràng tiếng mẹ đẻ với các đồng chí của mình. Cái tiếng Nga ấy làm cho chính anh cũng phải ngạc nhiên và đến giữa câu thì anh dừng lại nhưng lại nói tiếp ngay bằng thứ tiếng Đức lùng cụng. Lầm lẫn, tội lỗi chửi bới, chửi đứa bé và chửi các đồng chí của mình. Có phải đó là cách làm của những người cộng sản trong lúc tình hình nguy hiểm hay không? Có phải tình thế Đang làm chủ chúng ta không nào Hay đúng ra Nhiệm vụ của người cộng sản Là phải làm chủ tình thế chứ Anh im lặng Cơn giận của anh dịu dần đi Anh nói tiếp Vẻ bình tĩnh hơn Được, tốt, kraso. Một đứa bé giấu ở nơi nào đó trong trại Và làm cho mọi người hoang mang Thật ra thì bây giờ nó ở đâu Pribula muốn biết Bogoski giơ tay lên bảo anh ta hãy yên tâm. Nó đang ở khối 61 trong trại nhỏ. Đừng lo. Anh nói tiếp. Nó được chăm sóc rất cẩn thận. Rồi anh nhìn lần lượt từng người một. Dù sao, đó chẳng phải là đứa bé của chúng ta hay sao? Bây giờ thì hai đồng chí của chúng ta đã vì nó mà phải vào bong Không phải nhiệm vụ của ILK là phải đặt đứa bé dưới sự che chở của mình đâu. Bogoski bỗng cười. Bây giờ thì kiếm cái gì kha khá cho nó ăn còn quan trọng hơn đấy. Rồi thì anh nháy mắt với Riomang. Anh bếp người Pháp hiểu ngay, cười gật đầu. Bogoski lại cười tiếp. Kraso, nó là con trai hay con gái nhỉ? Câu hỏi chĩa vào bô khâu. Anh trả lời gọn lỏn: tôi không biết. Bogoski để tay lên hông và ngạc nhiên kêu lên một cách khôi hài. Chúng mình có một đứa bé, thế mà vẫn không biết nó là con trai hay con gái đấy. Câu nói ấy là mọi người cũng cười to, những cái đầu cúi xuống đã ngẩng lên. Bogoski thấy trong lòng có phần nhẹ nhõm hơn. Các đồng chí thật như tỉnh lại. Họ bắt đầu mở miệng, có thể cứu Herfen và Kropinski được không? Họ đề nghị những kế hoạch mạo hiểm, từ việc dùng vũ lực để cướp cho đến việc khởi nghĩa, nhưng tất cả đều bị bác bỏ. Cuộc thảo luận đi đến kết luận là không thể giải phóng hai người khỏi nanh vuốt tên Manzin được. Bồ Khâu đã hiểu ngay rất nhanh. Phương pháp giải quyết đơn giản của Bogoski chẳng qua chỉ là một chiếc cầu để bước qua tình trạng tuyệt vọng mà chính anh từng mắc phải. Trong khi can ngăn các đồng chí đừng nghĩ đến những kế hoạch mạo hiểm nữa thì nỗi buồn bực của anh cũng tan dần. Chỉ còn một khả năng để cứu vãn. Khả năng này không phải có nhiều hy vọng lắm đâu. Anh nói rõ như vậy. Và anh trình bày lại cái quyết định mà anh và Kramer đã làm và dùng tên Zweiling. Một hành động tuyệt vọng đấy. Nhưng còn cách nào khác nữa đâu. Các đồng chí trong ILK tán thành mưu kế ấy. Nhưng mối lo ngại thì vẫn quay trở lại. Nó ăn lẫn vào mọi điều khác. Nếu như Herfen không giữ vững được tinh thần, thì làm thế nào đây? Bogoski cắt đứt câu hỏi vô căn cứ ấy Không làm thế nào được Hoàn toàn không thể làm thế nào được Anh cầu nhàu nhắc lại Hay là có ai muốn đi với một chuyến tù không? Nếu như khi nãy Các đồng chí nghe câu hỏi ấy của Bô Khâu Mà khó chịu im lặng Thì bây giờ họ lại đều phát biểu về câu hỏi đó Không một ai muốn bỏ chạy đi Tất cả đều muốn ở lại. Kraso Bogoski lại gật đầu. Chính anh cũng không tin rằng đề nghị của Bô Khâu là đúng đắn. Anh biết đó chỉ là do cảm giác vô lý của Bô Khâu về tội lỗi của mình mà thôi. Nhưng phút tình hình suy nhược ấy đã vượt qua rồi. Nếu như cuộc hội họp hôm nay không đem lại được kết quả gì hơn thì chỉ như vậy. Cũng đã giành được nhiều rồi đấy. Trước hết, phải xua tan những sợ hãi đi đã. Đó là kẻ thù nguy hiểm nhất. Bogoski nói. Và ngay cả tôi nữa, các đồng chí ạ. Tôi cũng sợ. Nhưng chúng ta còn phải có sự tin tưởng nữa chứ. Cho đến bây giờ, Hơ đã bất chấp tất cả mọi trò tra tấn. Vậy thì ai cho chúng ta quyền được nghi ngờ Herfen chứ? Như vậy chẳng hóa chúng mình nghi ngờ cả bản thân chúng mình nữa hay sao? Điều nguy hiểm đối với Herfen và người anh em Ba Lan ấy không lớn bằng điều nguy hiểm đối với bọn phát xít. Từ Quistin và Danzig xuống đến Breslau, Hồng quân đã đánh lui bọn phát xít Đức sâu vào tận trong đất Đức mặt trận thứ hai cũng đã tiến đến frankfurt bogoski khoát tay một cái trông như anh đang ôm một cái gì ngoài không gian vào trong lòng mình và anh nắm chặt hai bàn tay lại tình hình là như thế đấy các đồng chí ạ anh nói với một sức mạnh nén lại bên trong bọn phát xít càng sắp đến lúc bị tiêu diệt thì chúng lại càng dã man từ hitler cho đến Svan, Glutic đều thế cả. Chúng nó muốn thủ tiêu chúng mình, chúng mình biết thế. Vì vậy chúng mình bí mật tổ chức lực lượng để chống lại bọn chúng. Chừng nào chúng ta còn mạnh, phải mạnh như Hefen và Kropinski ấy, Bogoski nói bốc lên trong niềm hăng say của mình, phải. Các đồng chí ấy sẽ vẫn mạnh. Chừng nào Chúng ta còn như vậy thì bọn phát xít sẽ không thể khám phá được lực lượng bí mật đâu. Nhưng chúng sẽ cảm thấy một cái gì đó. Hãy mặc kệ cho chúng nó tìm. Chúng sẽ chẳng thấy gì cả đâu. Không thấy được một viên đạn cũng không thấy một người nào hết. Có một sức mạnh trong đôi bàn tay nắm tròn lại của anh đang đặt trên hai đầu gối như hai tảng đá. Anh tiếp tục nói dịu dàng hơn. Bọn phát xít đã cạo trọc đầu chúng ta rồi, đã tước bỏ mặt mũi tên tuổi của chúng ta rồi. Chúng nó cho ta một con số, cởi bỏ quần áo của chúng ta ra và bắt chúng ta mặc những bộ đồ sọc này đây. Anh lấy tay kéo chiếc áo vằn của mình. Chúng ta là những con ong làm việc chăm chỉ cho chúng, xây nhà cho chúng ở làm vườn cho chúng chà con ong nào mình cũng vằn vằn cả tôi cũng giống như các đồng chí các đồng chí cũng giống hệt như tôi anh xòe hai tay ra rồi nắm lại Craso anh nói khẽ một cách tinh quái nhưng con ong cũng có thể đốt nữa chứ cái thằng blút thử cứ thò tay vào tổ ong mà xem con nào trông cũng như con nào cơ mà Chúng nó đã tước bỏ mặt mũi chúng ta đi và cho chúng ta mặc quần áo vằn vẹn như thế này. Tốt lắm, tốt lắm. Các đồng chí hiểu không? Bogoski vuốt ve cái mình đang mặc, ngả người ra sau và nhắm mắt lại. Bô Khâu lấy làm xấu hổ trước tinh thần dũng cảm ấy. Bản chất cứng rắn nhưng giòn của anh không thể làm cho tinh thần cứng rắn trong người anh mềm dẻo lại được nữa. Những lời nói đầy sức sống của Bogoski đã thực hiện được cái ma lực diệu kỳ ấy. Về mặt các đồng chí lúc này đã thay đổi. Nét mặt họ sáng lên trong ánh nến lung linh. Lúc này không có quyết định gì cả nữa mà cũng không cần quyết định gì hết. Mỗi một người tự quyết định lấy. Mãi đến khi họ sắp giải tán, Pribula mới yêu cầu riêng một đồng chí nào đó phải chịu trách nhiệm bảo vệ đứa bé. Bồ khâu đáp gọn lỏn, không cần đâu. Tôi đang làm chuyện đó rồi. Và nếu các đồng chí có cái gì cho cái vật nhỏ bé đó ăn, thì mang đến chỗ Kremer. Anh quay sang phía Riomang. Uy uy, anh chàng người Pháp gật đầu. Tiếng Pháp nghĩa là được, được đấy. Rồi từng người một họ lần lượt cách quãng rời khỏi căn hầm, biến vào những anh em tù binh khác đang đi tha thần bên ngoài, cho đến lúc anh trùm trại thổi còi lên. Mụ Hockten đã gói ghém xong đồ đạc, mọi thứ đều đã vét sạch, trừ việc vận chuyển thì chưa lo được. Tên Sweiling không có xe riêng, nhưng ít nhất tên Glutich cũng có. Đã lâu nay, mụ Hockten nghĩ đến chuyện có thể trông cậy vào tên đại úy oai vệ kia. Chắc hẳn, hắn sẽ mang đồ đạc đi hộ. Hắn ta thật là khác hẳn thằng chồng xấu xí của mụ. Đôi khi, trong những buổi tiệc tối gọi là tiệc rượu thời chiến tranh, tên Glutich mời mụ nhảy. Cái bản chất đàn bà của mụ Hoten với khuôn mặt nảy nẫy của mụ đáp ứng sở thích của tên đại úy Và trong khi nhảy với nhau, mụ sẵn sàng tiếp nhận khi người hắn tiến sát vào mụ. Nhưng ngoài ra, giữa hai đứa vẫn chẳng có gì. Tên Glutic không có vợ. Hắn đã ly dị từ mấy năm trước rồi. Trái lại những đứa khác, hắn không chạy theo váy đàn bà. Điều đó lại càng làm cho hắn thêm quý giá trước con mắt của mụ Hockten. Về thực chất, mụ ta là một người không tha thiết gì cả. Mụ lạnh lùng và có tình ý. Cuộc hôn nhân thất vọng kia cũng có góp một phần vào đó. Tối hôm ấy, Tensweilin chưa về nhà, mụ Hockten đứng trước gương trong phòng ngủ tự ngắm mình một cách mệt mỏi. Mụ ta đang đấu tranh với cái quyết định tìm đến tên Clutic. Làm chuyện đó không phải đơn giản. Dù sao thì giữa tên Clutic với chồng mụ cũng có sự khác nhau quá lớn về cấp bậc. Khác nhau về cấp bậc ư. Mụ hóc Ten cong tớn môi lên khinh bỉ. Rồi thì chẳng bao lâu nữa cũng sẽ trần như nhau cả mà thôi. Tên Sveilin sẽ trở lại như trước kia. Tức là chẳng là cái thớ gì. Còn Clutic ư? Mụ nhún vai. Mụ biết rằng tên Clutic trước kia là chủ một cửa hàng làm đồ ren. Dù thế nào, hắn cũng chỉ là một thằng đàn ông mà thôi. Nỗi băn khoăn của mụ về đám đồ đạc kia còn nặng hơn cả những ngờ vực khác. Và mụ quyết định đi đến chỗ Clutic. Mụ ngắm lại mình cho kỹ trong gương. Mụ thấy không thích cái áo bán thân. Mụ thay một chiếc áo khác chật hơn khiến thân hình mụ trông càng thêm khêu gợi. Mụ bóp bóp đôi vú, xoay người từ phía này sang phía khác ở trong gương. Thì chỉ có việc bỏ một mảnh vải con ra thôi, chứ có gì đâu. Mụ ta không mang theo được bàn ghế xinh đẹp ở đây thì thực là nhục nhã. Nhưng tên Clutic không có nhà. Hắn chiếm một căn nhà riêng trên khoảng đất tổng hành dinh của tên chỉ huy trưởng. Hắn ngạc nhiên thấy Mụ Học tên tới và mời Mụ vào. Mụ ngồi xuống chiếc ghế hắn vừa đẩy tới, quên cả cởi áo ngoài. Chỉ là về những chuyện đồ đạc của tôi mà thôi. Vô thâu nhà tôi không có xe mà. Cú Tích chớp mắt nhìn Mụ không hiểu. Mù hóc tên chắp hai tay lại khiêm tốn để lên đầu gối và đưa mắt đầy khêu gợi. Anh có thể cho tôi gửi đồ đạc vào xe của anh được không? Chỉ có mấy cái hòm thôi, mấy cái hộp thôi mà. Nhưng mà đi đâu chứ? Clutic bật ra câu hỏi. Mù hóc tên nhún vai chẳng biết nói thế nào cả. Thế là tên Clutic đã hiểu ra. Hắn đút hai tay vào túi, đi đi lại lại, vẻ oai vệ ngay trước mắt mộ, kẻ nhè nói. Nghĩa là chị định nói là nếu như... Mộ Hóc Ten gật đầu tha thiết. Tên Clutic đứng soạt hai cẳng ngay trước mặt mộ. Một hành động quân sự... Hắn nói tình quái. Một hành động quân sự không phải là chuyện di chuyển chỗ ở nhá. Mộ Hóc Ten thở dài. Chẳng hiểu gì về những hành động quân sự đó cả Anh là người duy nhất có thể giúp tôi đấy Tôi làm thế nào khác được chứ Hồ thâu nhà tôi lại không có xe Lúc này mụ đã cởi khuy áo ngoài Và vất áo ra đằng sau Mắt tên Clutic dán vào cặp vú của mụ Hắn thầm nuốt ực một cái yết hầu hắn nhô lên Mụ hóc tên trông thấy mặt tên đại úy đang biến chuyển. Mụ mỉm cười, hy vọng sắp thành công. Nhưng mụ lầm. Những phản ứng về tình dục hiện lên trên mặt tên Glutik lại không ghê gớm lắm như mụ mong muốn. Cái nhìn của mụ lại làm cho tên Glutik thêm tức tối khi nghĩ rằng một con đàn bà ngon lành như thế kia lại rơi vào tay một thằng ngốc như Swayling. Đáng nhẽ ra, mụ phải là vợ một ông đại úy kìa. Tích kéo chiếc ghế ngồi xuống trước mặt mụ Hockten. Chị có hạnh phúc không? Nói thật đi nào. Hắn bất ngờ hỏi. Mụ Hockten dương mắt nhìn hắn. Mụ bị đôi mắt của hắn làm choáng váng. Không, ông đại úy ạ. Không một chút nào. Thật đấy. Clutic để một tay lên đầu gối mụ. Được, tôi sẽ nhận đồ đạc của chị. Ối, ông đại úy. Mềm người đi vì sung sướng, mụ bóp chặt lấy tay hắn đang sờ lướt sang bên giữa hai đầu gối của mụ. Mộ. Có một lúc tên Clutic muốn xa vào chỗ thỏa thích, nhưng rồi hắn rụt ngay tay lại, ngả người ra ghế và nhìn chăm chăm vào mụ. Mụ đã cảm thấy cái nhìn nhọn sắc của hắn chọc vào mụ, và mụ rùng mình, cái rùng mình ngắn ngủi, khó quên. Chị có biết, Clutic đột ngột nói, chồng chị đã làm gì với thằng bé do thái kia không? Mụ tèn lo sợ, mụ há hốc miệng, nhưng trước khi mụ chưa có câu gì đáp lại, thì tên Clutic đã lầm bầm một cách nguy hiểm. Và anh ấy lại còn viết mảnh giấy nữa kia chứ? Tình thế lúc này thay đổi làm cho mụ Hockten lúng túng thật sự. Đến nỗi qua cử chỉ của mụ tên Clutic có thể nhận ra được sự phản bội của Swayling. Nhưng mức độ của sự khám phá này làm cho chính hắn cũng phải ngạc nhiên. Vẻ hoàng hốt của mụ Hockten biến thành nỗi sợ hãi. Nhưng mà Tôi không di lưu gì vào đấy hết. Cố nhiên là không rồi. Rút tích khẳng định che chở cho mụ đàn bà. Rồi bỗng nhiên hắn cảm thấy gắn bó với mụ. Hắn nói rằn rộng. Phản bội nghĩa là chết đấy. Mụ hóc Ten trồm dậy, rên rỉ khóc. Trời đất ơi, ông đại úy. Mặt mụ như rách ra vì quá sợ hãi. Tên Glutik cũng đứng dậy. Hai đứa nhìn nhau. Tên Glutik tưởng tượng hắn có thể cảm thấy hơi ấm của thân thể mụ Hockten. Hắn cầm lấy tay mụ. Nhưng trong khi nỗi sợ hãi kia đốt cháy hết những phản ứng về tình dục trong người mụ, thì những phản ứng trong người tên Glutik lại bùng lên. Lúc này thì hắn nhìn thẳng vào mụ. Một người đàn bà như thế này. Hắn nói người dạo rực lên. Một người đàn bà như thế này. Nhưng mụ hóc tên chẳng còn tai nào mà nghe câu đó nữa. Khắp người mụ đang run bắn lên. Ông, ông có giết anh ấy không đấy? Tên Clutic buông mụ ra, mỉm cười danh mãnh. Hắn còn làm mụ đàn bà sợ thêm nữa. Hắn không trả lời. Câu nói của Rainerbos về Swailing. Cái thằng cha hay ni ngốc nghếch ấy Sẽ biết ơn chúng mình Nếu chúng mình để cho hắn giúp một tay Tìm ra manh mối Đã làm nảy ra một ý nghĩ trong đầu hắn Khiến hắn đi theo hướng suy luận Táo bạo của tên Reinobot Giết anh ta Sau cùng hắn nói Như thế chẳng hóa Coi rẻ anh ta quá ư Để anh ta sẽ tự quét dọn Đám vôi vữa Anh ta đã bày ra ấy đi Thế là Nỗi sợ hãi của mụ đổi thành hy vọng. Nhưng làm thế nào cơ? Mụ mạnh bạo hỏi. Tên Clutic đáp lại rất nhanh. Nếu anh ta đã đi lại với bọn Cộng sản thì anh ta biết bọn chúng là những ai rồi? Không phải bất cứ đứa nào. Chúng tôi cũng biết chúng rồi. Cố nhiên là như vậy. Nhưng là những đứa chính cống trong bọn lãnh đạo của tổ chức bất hợp pháp kia kìa. Mụ Hoakten chẳng biết gì về những chuyện xảy ra trong trại Và đối với mụ Thì cái đó chẳng qua Chỉ là chỗ làm ăn của chồng mụ mà thôi Thế là Mụ lại kinh hoàng thêm nữa Trời đất ơi Ông đại úy Mắt mụ nhấp nháy Tên Glutich tiến sát Đến gần mụ hơn Hắn cao hơn mụ mộ một cái đầu Nên mụ phải ngước lên Hắn nhìn vào đôi mắt sợ hãi của mụ mộ, Một ý nghĩ thèm muốn rực lên trong người Như thắt chặt lấy cổ họng hắn Chị nói cho chồng chị biết đi Giọng hắn khàn khàn Hắn cố lấy hết sức mạnh Né cho giọng khỏi run run Mụ hóc ten sợ hãi ngoan ngoãn gật đầu Mụ khép chiếc áo lên ngực Quay ra bước đi Nhưng Crutich giằng tay mụ lại Tưởng là hắn muốn nói với mình điều gì khác quan trọng nữa Mụ ngước nhìn lên chờ đợi Nhưng mụ chỉ thấy trong nét mặt hắn một sự thèm khát lộ liễu Để mặc anh ấy Rút tích hồn hềm nói Tôi sẽ đem đồ đạc của chị đi cho Hắn hứa với mụ Mụ Hóc chỉ muốn đi khỏi cho nhanh thôi Cái dục vọng của thằng đàn ông mà mụ vừa định lợi dụng kia bỗng nhiên làm cho mụ kinh tởm. Sau khi mụ Hockten đi rồi, tên Glutik ngả mình xuống một chiếc ghế. Hắn vuốt mặt thở ra nặng nhọc. Sự xáo động như còn đang rung lên trong cổ hắn. Trong khi mụ Hockten ở nhà tên Glutik thì Sveiling cũng đang ở trong phòng giấy của tên Rainerburt. Hắn không dám đến chỗ tên chỉ huy trưởng. Hình như lúc đó Rainerboss đang rất vui vẻ. "Thế nào, cậu cả?" Hắn lên tiếng chào Swailing. "Cậu thật rõ không may với thằng capo của cậu đấy nhỉ." Hắn vừa nói vừa mỉm cười đầy ngạo mạn. Swailing cho đó là một dấu hiệu thuận lợi và hắn rất thận trọng tìm cách nói một câu để xin cho Herfen. Đây bốt nhún vai ra vẻ tiếc Đó thật là một việc ngu ngốc Nhưng rất không may là nó chẳng liên quan gì đến Herfen Mà còn liên quan đến cả anh nữa đấy